Thứ 10iề tiền âm khi quan giữaư đẹp Đức Chúa Jesus lên nên trên núi Thế là cava ni ô Na Hà nơi những Sợ cái phải giết Vì có tội nỗi Mà quân ấy khiến Đức Chúa Giê-xu đoạn nó ho nồn áo hô ra những máu nơi dấu hô đòn lại chạy theo bây giờ nó bắt Đức chúa giê nằm ngứa trên cây thánh tiền ấy bua đong đành tay ta ta yêu thì nó buộc kéo hết sương điền dáng sương ngừng đoạn nó lại kéo hai chân xuống cho đến đô nó nằm đã xong ma hà đứng ma hà đóng đai vào bấy giờ các quan nấy một bản viết chữ vào hồ rằng giê su na ga rét là Hà vua du trêu đoạn đóng โอ้ไอ cho เสาหอสองแหนอีดึกชัวจอเฮคยันเวทจือไอจอเทียนหาเบียดถึงจัวเยโซซูมา A Nam Bát Thế cũng là vua thật vô hạn chân du đều cùng khắp mọi nước đoạn nó ho đào nô. Nặng thì sinh ra máu họ chảy xuống đất ròng ròng. Bây giờ bốn người thì các quan này áo họ ngoài đứng chúa hài Giêsu cắt chia ra làm bốn phần con lao trong thế hệ để và Ba mai hà ban ai được thì nấy đoạn những sai các hồng quan cả hạ và thiên hạ nhà âu cười làm cho xấu hổ mà hà đứng chúa giêsu nguyện rằng con xin chúa cha tha tội cho nó về nằm chẳng biết khi ngắm bay hi nhau hồ sơ thì Jesus chỉ yêu đóng vì cả và loài người ta xin dâng mình chúng tôi cho đức chúa Jesus vì đã lấy hết máu chuộc tội cho thiên hạ